Lưu cẩn khó hiểu hỏi. Vương gia. Diêm xuyên chắc chắn nói. Dịch phong là đánh cờ mồm. Lưu cẩn kinh ngạc bật thốt. a Đánh cờ mồm. Không có khả năng đi. Diêm xuyên hơi kết động nói. Nếu dịch phong nhìn bàn cờ thì tuyệt đối sẽ không đi bước này. Ta nhiều lần bố cuộc. Dùng cục liên cục. Tân cục này là mười cục lắp ráp thành. Cực kỳ bí ẩn. Đánh cờ mù càng không thể thấy. Vậy nên ta đi bước này, nhập cử ngủ, đăng đế vị, thẳng hướng tầm trời, càng quét thiên hạ. Nước cơn. Ờ. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Quy. Quy. T. Xuống nặng nề. Quân cờ vỡ tan. Diêm xuyên thở ra một hơi. Lưu cẩn khó hiểu hỏi. Vương gia, ngươi đặt vị trí là tử cục quân này đặt xuống là quân đen chúng ta sẽ mất đi 20 cái. Diêm xuyên cười nói. Mất đi 20 cái sao? Bỏ đi 20 cái rồi nhìn đi. Lưu cẩn nhanh chóng thu quân cờ. Hai quân lấy ra, bàn cờ xảy ra biến đổi. Lưu Cẩn Kinh ngạc nói. A à. Mặc dù lão nô không giỏi kỳ đạo nhưng nhìn ra được lấy đi 20 quân cờ này thì bàn cờ biến đổi, hoàn toàn biến. Diêm Xuyên nói. Lần này ngươi tự mình đi qua. Đập cờ rồi lương. Ê. Dương. Dương. Quy. Quy, ờ, quy, quy, chút, nói là vài ngày sau ta sẽ tê, u, vinh, quy, quy, dân, dân, quy, quy, y, cầu kiến. Lưu Cẩn Cung Kến nói, vâng, lão nô hiểu rồi. Lưu cẩn ôm hưng phấn theo cẩm y quân dẫn dắt nhanh chóng rời khỏi giáo trường. Diêm xuyên nhìn kỹ bàn cờ một lần. Diêm xuyên lầm bầm cảm tháng nói. Diệp phong. Chỉ là tầm nhìn người thường mà ván cơn. Ờ. Dơn. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Đạt đến cảnh giới này. Nếu khiến tầm nhìn của ngươi mở rộng đến thiên hạ thì sẽ mạnh bao nhiêu nữa. Ha chậm rất mong chờ. Ba. Bỗng nhiên có tiếng con nít khóc vang khắp giáo trường. Một cẩm y quân la lên. Yêu thú có yêu thú. Bên kia hoác quan cũng hét to. Bảo hộ vương gia. Răng rắc răng rắc. 200 cẩm y quân nhanh chóng dương cung chỉ lên trời. Trên trời một con dơi to đập cánh bay tới cánh vỗ qua cuồng phong gào thét. Dơi! Chính là con dơi thần của Tam Sư Huynh Lưu Cương. Mấy ngày trước nó bị xại nhật tiện bắn thương bỏ chạy. Hôm nay lại trở về. Hóa quang! Là con dơi đó. Bắn xuống. Hai cẩm y quân rốn. Tôn lệnh. Bùng. 200 trăm tên bay lên trời, hướng tới con dơi. Không trụng bỗng vang tiếng gầm. Muốn chết. Bùng. 200 trăm tên chưa đến gần con dơi thì bị khí tường trắng lại, nhanh chóng rơi xuống. Hóa quang biến sắc mặt. Công người. Diêm xuyên cũng trống thấy người đến. Một người đàn ông áo xanh đứng trên lưng dơi thần. Người đàn ông áo xanh biểu tình âm trầm kiêu ngạo nhìn phá dưới. Người đàn ông áo xanh chất vấn diêm xuyên bên dưới. Sư đệ của ta đâu? Dơi thần sốt ruột kêu. Rai rai rai rai. Người đàn ông áo xanh nét mặt xa sầm. Cái gì? Là hắn. Chính là hắn hại sư đệ. Dơi thần vội gật đầu. Người đàn ông áo xanh sắc mặt khó xem nói. Khốn kiếp, hắn gục ngã trong tay một người thường lực cảnh. Diêm xuyên bỗng nhiên mở miệng nói. Chắc ngươi là đệ tử của một giả vương. Người đàn ông áo xanh quát. À! Nói đi, ngươi làm sao hãm hại sư đệ của ta? Người đâu rồi? Diêm xuyên cười nói. Bọn họ À Bọn họ còn sống Trở lại nói cho trịnh đế trả 42 tòa thành trì Một giả vương đã hứa cho ta đây Ta lập tức thả người Người đàn ông áo xanh lạnh lùng nói Ha ha ha ha Tiểu tử Ngươi tìm cái chết sao Sức nhẫn nại của ta có hạn Thả sư để ta ra đây Nếu không thì các ngươi đừng hòng có ai sống sót. Diêm xuyên lộ nụ cười quá dị nói. Đừng hòng có ai sống sót. Sư huynh đệ các ngươi thật là giống nhau. Người đàn ông áo xanh trầm giọng nói. Giống cái gì? Diêm xuyên thẳng nhiên nói. Bơn y y, quy quy, dân, dân quy quy, a, nân, hân, mới nghe lời. Người đàn ông áo xanh trừng mắt nói. Ngươi nói cái gì? Kiền thiên khôn địa, theo lệnh của ta. Ngón tay diêm xuyên bắn ra giọt máu hư không vẽ, vẽ ra một ký hiệu kỳ lạ. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.fif. Quận 2 chương 24 lửa ta. G. Rao. Ý chí kim Long trong người diêm xuyên hú dài hướng ký hiệu do máu vẽ ra. Bùng. Ký hiệu tán đi. Cùng lúc đó. Bốn hướng yến kinh có bốn ngọn núi bơn. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Cô kiếm phương điêu khắc thành đầu rồng bỗng rung lên. Chỗ tráng đầu rồng đột nhiên tràn ra giọt máu. Rai, rai, bốn đầu rồng bỗng phát ra tiếng rồng ngâm. Bay lên trời. Chiêm chóc xung quanh kinh khủng bay lên. Muôn thú chạy như điên cách xa núi đầu rồng. Âm, um, chỗ miệng đầu rồng bỗng bắn ra luồng sáng vàng như sông lớn. Ánh sáng vàng bắn hướng yến kinh, gọt rửa yến kinh. Ánh sáng vàng ngày càng nhạt, biến thành cuồng phong hình rồng. Giống như bốn cự long trong suốt mạnh đụng vào bốn góc yến kinh Yến kinh cung thái tử Đột cô kiếm vương đang nhắm mắt điều dưỡng thì mắt bỗng mở ra Nhất chân lao ra khỏi cung điện Bốn cự long trong suốt vọt vào yến kinh Rai Tiếng hú dài bão tố nổi lên bốn phía quét hướng yến kinh Rào rào rào rào Gió to thổi đường lớn hỗn loạn Gạch ngói buốt lên. Bụi mù nổi lên bốn phía. Thật nhiều dân chúng bị gió to thổi ngã trái ngã phải. Ai ra? Gió lớn quá. Gió này tệ u Vinh. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. u Ra. Ngày nắng tại sao có gió? Xung quanh hỗn loạn, một ít hồ nhỏ giấy lên sóng to. Má ơi! Thuyền trong hồ bị lật ngược. Gió to cuốn khắp Yến Kinh, hướng tới giáo trường. Người đàn ông áo xanh trên bầu trời biến sắc mặt. a Có chuyện gì? Dường như gió từ tám hướng thổi tới người đàn ông áo xanh. Âm âm! Trên giáo trường bốn đầu rồng nhỏ rung động, phạm vi đầu rồng bỗng biến thành xanh, ngày càng đậm hơn. Cuồng phong mảnh liệt thổi phong thủy độc trong thành đến, độc khí cuồng cuộn gom lại ngày càng đậm. Người đàn ông áo xanh bay trên trời tứ Long ma trận đứng mũi chịu sào cùng dơ thần bị khói xanh bao phủ. Người đàn ông áo xanh kinh hoàng hét lên. A tồi tệ tiểu nhân, là độc khí ít. Ấm, um, một người một dơi từ trên trời rơi xuống, đập mạnh trên mặt đất. ầm um, các gạch đá bơn, y y, dơn, dơn, quy, quy, a, vỡ. Gió to đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chớp mắt biến mất. Hình như tức cơn. A, dơn, quy, quy, dơn, dơn, quy, quy, e. Ú, như là nằm mơ. Tà môn, gió đâu rồi? Mới rồi ta nằm mơ sao? Gió to không còn. Dân chúng trong thành mờ mịt nhìn trời. Chỉ có trên bầu trời giáo trường một đoàn độc khí chứng minh tất cả không phải là mơ. Không có gió to, độc khí không khuyết tán mà bỗng bay lên trời, chết mắt vắng hướng một góc yến kinh độc cô kiếm Vương đứng trên trời là lại nhìn người đàn ông áo xanh và dơ thần ở dưới đất toàn thân xanh mét. Miệng sồi bọt mép. Độc cô kiếm Vương rốt cuộc hiểu tại sao Diêm xuyên muốn kéo dài mấy ngày thì ra là vì tính kế người đàn ông áo xanh này. Diêm xuyên sớm đoán được người đàn ông áo xanh sẽ đến sau. Hơn nữa vì không thiếu nhân tình của độc cô kiếm vương mà Diêm Xuyên cố ý kéo dài mấy ngày mới xu phong thủy đột. Lại một cao thủ khí cảnh, Diêm Xuyên lại tính kế một cao thủ khí cảnh. Độc cô kiếm vương cầm nín nhìn Diêm Xuyên, đây vẫn là con người sao? Độc cô kiếm vương chỉ liếc mắt một cái, đuổi theo độc khí Độc khí chảy ngược lại nơi độc sư ở quan trọng nhất với độc cô kiếm vương là giết chết độc sư. Giáo trường Yến Kinh Bốn đầu rồng nhỏ xuất hiện nhiều vết rạn, hiển nhiên là không chịu nổi phong thủy trận trùng kích tan vỡ. Nhưng điều này không quan trọng, chủ yếu là một người một yêu ở giữa giáo trường. Người đàn ông áo xanh toàn thân xanh mét Độc tố xâm thực toàn thân Ngã trên mặt đất Như là giật kinh phong co giật Xùi bọt mép Dù bị như vậy nhưng người đàn ông áo xanh Vẫn nhìn chằm chằm diêm xuyên Trong mắt tràn ngập vô tội và bi thương Gã đường đường là cao thủ khí cảnh Thế nhưng gục ngã trong tay người thường này Gã chưa kịp xuất thủ không kịp Giơ thần chỉ là tinh cảnh Càng không chịu nổi không thể mở mắt ra Đám cẩm y quân lần thứ hai nhìn thấy tình cảnh hoa lệ này, ai cũng sùng bái nhìn Diêm Xuyên. Diêm Xuyên chậm rãi đạp bước tới trước. Người đàn ông áo xanh co giật la lối. Tiểu nhân đê tiện, dám dùng độc hy ta. Sư phụ của ta sẽ không tha cho ngươi, không tha cho ngươi. Các ngươi ai cũng đừng mơ sống sót, đều phải chết. Bóp! Diêm xuyên một cước đạp mặt người đàn ông áo xanh. Ô, ô, ô. Trên khuôn mặt xanh lè của người đàn ông áo xanh biến đen, sướt ngất xỉu. Người đàn ông áo xanh đã chuẩn bị chịu diêm xuyên nhục nhã, nhưng không ngờ lại đón một cước nữa. Một ước này đạp trên mặt người đàn ông áo xanh trà sát như đạp trúng cước nhỏ đang trét cho sạc. Người đàn ông áo xanh tu hành nhiều năm như vậy chưa từng chịu hơn nh đến cỡ này. Đã kiếp quá sâu. Đánh nh tôn nh của gã. Đã bao nhiêu năm gã chưa từng bị như vậy. Người đàn nh áo xanh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh Bị vương gia lực cảnh làm cho khóc. Phúc chốt hình tượng cường đại của cường giả tiên môn còn sót lại trong lòng hoác quan hoàn toàn sụp đổ. Cao thủ. Cao thủ cái quái gì? Đại tiên cái thá gì? Cẩm y quân khinh thường người đàn ông áo xanh. Diêm xuyên đạp người đàn ông áo xanh, nói. Một cước này là để ngươi nhớ ca. Y... Quy! Quy! Dơn! Dơn! Quy! Quy! u Vinh! Quy! Quy! Nơn! Gơn! Gặp ai cũng mắng người đó chết! Phải hành động chứ không thể nói miệng! Càng hinh hoang càng hiện ra người vô tri thế nào! Diêm xuyên hét với hướng không xa! Mang tới! Tôn lệnh Rất nhanh ba xe chở tù lăn vào giáo trường Xe chở tù dùng vải đen che không thấy rõ bên trong Diêm xuyên nói với một xe chở tù Lưu cương có người đến cứu ngươi Lưu cương chưa mở miệng thì trong một xe chở tù phát ra tiếng vui mừng Là đại sư Huynh sao Đại sư Huynh mau cứu ta Là giọng của Tam Sư Huyên. Tiền bối, mau mau cứu ta. Đây là giọng của Thái tử của Trịnh Quốc. Diêm Xuyên nói với người đàn ông áo xanh nằm trên mặt đất. Đáp lại đi. Nhưng người đàn ông áo xanh bị chân Diêm Xuyên đạt mắt làm sao nói nên lời. Diêm Xuyên nhẹ nhàng dời chân phải. A xin lỗi quên mất. Người đàn ông áo xanh thê lương kêu lên Tam Ta sư đệ Tam sư huynh vui mừng la lên Ha ha ha ha Thật sự là đại sư huynh Đại sư huynh mau cứu ta Ta bị diêm xuyên lượn Hắn là kẻ dối trá Mau bắt giữ diêm xuyên Cứu ta ra Đại sư huynh Đại sư huynh Người đàn ông áo xanh mặt đông cứng. Trong xe chở tù chính giữa Lưu Cương biểu tình khó xem, nghe giọng của Đại sư Huynh, gã đại khái đoán ra điều gì. Lưu Cương tim rớt cái bạc. Diêm xuyên. Lưu Cương sắc mặt khó xem nói. Đại, Đại sư Huynh, ngươi không sao chứ? Có sao không? Người đàn ông áo xanh cơ mặt co giật thống khổ. Diêm xuyên phất tay. Mang xuống đi. tung lệnh. Ba cẩm y quân đẩy xe chở tù đi. Tam sư huynh vẫn đang kêu la. Đại sư huynh, mau cứu ta, mau cứu ta. Hoác quan mắng xe chở tù. Cũng cái gì, đại sư huynh của các ngươi lo cho mình còn chưa xong, cứu gì được các ngươi. Trong xe chở tù tam sư huynh sợ hãi rống lên. A Không có khả năng. Không có khả năng. Đại sư huynh là khí cảnh lục trọng. Tuyệt thế cường giả. Không có khả năng. Các ngươi lừa ta. Các ngươi lừa ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyền Quận 2 chương 25 thu quan. Tòa. Rong xe chở tù tam sư huynh sợ hãi rống lên. À! Không có khả năng. Không có khả năng. Đại sư huynh là khí cảnh lục trọng. Tuyệt thế cường giả. Không có khả năng. Các ngươi lừa ta. Các ngươi lừa ta. Khí cảnh lục trọng. Tuyệt thế cường giả. Nghe mỗi câu sư đệ khen càng nổi bật giờ phút này thê lương. Người đàn ông áo xanh rất hận. Xe chở tù bơn. Quy. Quy. Quy. Dơ. Dơn. Quy. Quy. A. I. Đi. Trong giáo trường chỉ còn lại đại sư huynh tuyệt vọng. Diêm xuyên thẳng nhiên nói. Ngươi đã gặp rồi đi. Họ còn sống quay về kêu trịnh đế mau chóng nhướng ra Bắc cương 42 thành, đây là một giả vương chinh mồm hứa. Vào lúc giao tiếp Bắc cương 42 thành thì chính là ngày ta thả người. Đại sư huynh áo xanh giật mình, ngạc nhiên hỏi, Ngươi! Ngươi thả ta đi! Diêm xuyên mỉm cười nói, Tại sao ta phải giết các ngươi? À! Đại sư huynh áo xanh hóa đá Tại sao phải giết mình Đại sư huynh áo xanh không hiểu Diêm xuyên hành gã thảm như vậy Không phải vì giết gã sao Diêm xuyên lạnh lùng nói Nhưng ngươi nhớ kỹ Đừng suy nghĩ chuyện gì khác Ta có cách làm ngươi chết Đại sư huynh áo xanh Sắc mặt màu đen biến thành đỏ Diêm xuyên thẳng nhiên nói Thể chất của dơ yêu đặc biệt Chút độc tính này chắc không làm khó được nó, rất nhanh nó sẽ hồi phục. Còn ngươi, độc này không lấy mạng ngươi trở về tìm một giả vương đi, hắn sẽ giải độc cho ngươi. Phan phạt. Quả nhiên, dơ thần ở một bên đã có thể nhút nhứt. Dơ thần khó khăn đứng dậy. Nhưng hiện tại dơ thần biểu tình kinh khủng nhìn diêm xuyên, nó đứng dậy nhảy sang bên, né hắn. Diêm xuyên một cước đá đại sư huynh áo xanh lên lưng dơ thần Diêm xuyên thản nhiên nói Mang hắn đi gặp trịnh đế Qua qua Dơ thần sợ quá liên tục thuộc lùi, vỗ cánh Nhưng mới bay lên thì ngã xuống cực kỳ chật vật Dơ thần quá sợ diêm xuyên Nó không ngừng đập cánh Dần miễn dịch độc tốt Rốt cuộc có thể bay Dơi thần bay lên trời hướng phương Nam, bay siêu vẹo lúc cao lúc thấp, hiển nhiên chưa thanh lý độc tố xong hết. Diêm xuyên đứng trên quảng trường nhìn đại sư huynh áo xanh rời đi. Hóa quan khó hiểu hỏi. Vương gia, tại sao thả hắn đi? Diêm xuyên trầm giọng nói. “Bác nhỏ sẽ có lớn đến, không ngừng nghỉ. Hôm nay là hắn, có lẽ tiếp theo sẽ là một giả vương đến. Hoác quan như mày nói. Nhưng sau này chúng ta phải lo lắng từng giây. Diêm xuyên chắc chắn nói. Lo lắng bọn họ báo thù. Ha ha, mấy tên phế vật này cần ta lo sao? Thật ra một giả vương biết có đến chỉ là muốn quyệt nợ ta thả hắn về thì một giả vương không tiện quyệt. Hoác quan nghi hoặc hỏi, thái tử của trịnh quốc thì phải thả rồi, còn thái tử của ngụy quốc thì sao? Diêm xuyên khinh thường nói, trịnh quốc bởi vì có thần cảnh một giả vương, còn có chút liên hệ với phụ thân ta và đại hà tông nên giờ chúng ta nể mặt một chút. Còn lão tổ tông tam quốc khác đều khí cảnh. Dù tới trước mặt của ta thì ta cũng có trăm ngàn thủ đoạn làm họ chết. Hoác quan cảm thán gật đầu, nói. Tôn lệnh. Ngay lúc này, phía xa, một cột sáng xanh bay lên trời. Một tiếng gầm vang vọng khắp yến kinh. Độc cô kiếm vương, âm hồn bất tán, ngươi đến cùng muốn sao? Thù không đội trời chung, ngươi nói ta muốn sao? Hôm nay ngươi phải chết. Lên kem. Một kiếm quang to lớn bắn lên trời, chém hướng ánh sáng xanh. Khốn kiếp, sao ngươi có thể tìm ra tay, ngươi không có khả năng tìm ta được. Giết! Trên bầu trời yến kinh tiên nhân quyết chiến, khiến dân chúng kinh sợ và cũng rất hương phấn. Trong giáo trường, Diêm Xuyên cùng đám cẩm y quân chú ý bầu trời. Tinh la sơn trang cốt ngoại. Đám kỳ vương cơn, hân, ơ, dân, dân, quy, quy, ờ, quy, quy, ơ. Mạnh Dung Dung đã đoán được kết quả nên không mấy chú ý, chỉ chờ Diêm Xuyên cuối đầu nhận thua. Giá! Ba hạng huyết bảo mã xong vào sơn cốt. Thấy! Kéo dây cương, lưu cẩn ngừng lại. Đám kỳ vương hưng phấn nói. Tân kỳ tới rồi, tân kỳ tới rồi. Lưu cẩn xuống ngựa tới gần, mọi người tránh đường cho gã đi. Mạnh Dung Dung kiên nhẫn chờ, dù sao đã đến kết cục, là muốn nhận thu sao. Ủa? Mạnh Dung Dung kinh ngạc nhìn hướng Lưu cẩn. Lưu cẩn cầm một quân đen đặt xuống bàn cờ. Cạp, cơ ơ, dơ, quy, quy, a, quy, qt tê, xuống. Mọi người mờ mịt. Làm gì? Tự tìm đường chết sao? Đúng vậy. T. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ê. Ê. Nơn. E Mắc gờ. Chịu thu sao? Đám kỳ vương khó hiểu rì rầm. Không đúng. Bên cạnh một kỳ vương bày lại bàn cờ. Dựa theo quân cờ lưu cẩn đặt xuống suy đoán. Lấy ra 20 quân đen. Thế cục toàn bàn cờ biến đổi. Xoay chuyển lại. Kỳ vương kia giật mình kêu lên. À! Đám kỳ vương nhìn xem bàn cờ. Ờ, quy quy dơ. Dơn quy quy, ờ. Sao có thể? Một kỳ vương khó tin nói. Cái này. Cái này. Cái này. Dịch đại sư thua. Đột nhiên các kỳ thủ hóa đát như có cục xương chặn ngang họng khó tin. Mạnh dung dung tràn đầy tự tin này khó tin nói. Cái gì? Dịch phong thua. Không thể nào. Mạnh Dung Dung tiếng lên trước nhìn. Chỗ này. Sao là chỗ này được? Sao có T hơn E, D, D, Q, Q, A, Q, Q, T ở đây? Mạnh Dung Dung không tin nổi nhìn bàn cờ. Lưu cẩn nói với gia đình ngay người đứng một bên. Đi, báo cho lão thái sư biết. Gia đình sưởng sờ lên tiếng. A, A. À, vâng, gia đình nhanh chóng chạy vào trong cốt nội. Trong cốt nội, dịch phong nhắm mắt suy tư về bàn cờ, bỗng nhiên phía xa truyền đến tiếng bước chân. Dịch phong mở mắt ra, lón ti mong chờ. Dịch phong sốt ruột nói, sao? Hắn đặt cờ. Gia đình la lên. Vâng, đặt cờ vào 9 năm. Tôn tử Dịch Phong đứng bên cạnh nhìn bàn cờ, đặt quân đen xuống. Ha ha ha, hắn tự tìm đường chết. Dịch Phong bỗng giật mình kêu lên. Không đúng, không đúng. Tôn tử của Dịch Phong nói. Ra ra, hắn mất đi 20 quân cờ. Dịch Phong cười khổ nói. Không, không, không ngờ là vào chín năm. Vào chín năm. Ngôi cử ngủ. Ngôi cử ngũ quân lâm thiên hạ hay cho quân lâm thiên hạ? Gia Gia! Dịch Phong tiêu sái cười to. Thu, không ngờ ta thua, ha ha ha ha! Tôn tử của Dịch Phong kinh kêu. Cái gì? Gia Gia thua. Không thể nào, còn nữa, dù có vấn đề thì chắc chắn Gia Gia có thể xoay chuyển. Dịch Phong cao giọng cười to nói. Ngôi cử ngủ. Đế vơn. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ô. Chiếm. Quân lâm thiên hạ. Vô khả thất địch. Ván cờ này ta thua không oan. Ha ha ha ha. Dịch phong cười đến nửa trường bỗng lát người ngất xỉu. Người đàn ông trung niên kinh kêu. Gia gia, gia làm sao vậy? Thái y, vào, vào, vào lên. Một người đàn ông cẩm bào nhanh chóng tiên lên tay đặt trên mặt bác của dịch phong, chuẩn đoán. Người đàn ông trung niên sốt ruột hỏi. Sao, gia gia của ta thế nào? Thái y vội đáp. Không có gì đáng lo, mấy ngày nay lão thái sư hao tâm tổn sức quá nhiều, sức cùng lực kiệt. Ngủ một giấc, nghỉ ngơi mấy ngày là không có gì phải lo. Vậy là tốt rồi. Một gia đình sắc mặt khó xem nói. Thiếu gia, nên nói với bên ngoài thế nào. Dịch phong dù sao chưa từng thu, nếu công bố thì có lẽ. Người đàn ông trung niên lắc đầu, nói. Nói thẳng đi, cuộc đời gia gia đỉnh thiên lập địa, không để ý thanh minh. Gia Gia từng nói không sợ thua, chỉ sợ không dám nhận thua. Đi thông báo đi. Tôn lệnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir Quận 2 chương 26 Phi Thiên Điện Tò In La Sơn Trang trong cốt ngoại Cái gì? Dịch đại sư đã nhận thua. Dịch đại sư không thể cố gắng xoay chuyển rồi sao? Dịch đại sư chưa từng thất bại Sao có thể thua Đám kỳ vương không tin nổi la hét Dịch phong là thần thoại trong lòng các kỳ vương Mặc dù lão luôn không chịu thừa nhận Nhưng họ đều hiểu yến quốc có một kỳ thánh Kỳ thánh dịch phong Nhưng hôm nay kỳ thánh thua Không, không nên như vậy Đám kỳ vương phản ứng cực kỳ kịch liệt Bên kia Mạnh Dung Dung nhìn chầm chầm bàn cờ Mạnh Dung Dung kinh ngạc nói Chôn quân cờ Không ngờ Diêm Xuyên chôn quân cờ sâu xa như vậy Trường Thanh khó hiểu hỏi Đại Tiểu Thư chôn cái gì? Mạnh Dung Dung kinh tháng nói Ngôi cử ngủ Vị trí này chắc là lúc Diêm Xuyên đặt nước cờ thứ 20 thì bắt đầu chôn xuống Hơn, Hơn, Ờ, Quy, Quy, Dơn, Dơn, Quy, Quy, Nơn, Ê. Cuối cùng, vẽ rồng điểm mắt. Nước này giống như bút thần, giống như chiếc tôn quân lâm quét cả bàn cờ. Trường Thanh há hốt mồm kinh ngạc. Một quân cờ quét cả bàn cờ. U, V, K, W, W, M. Mạnh Dung Dung không nói nhiều, nhìn quân cờ. Xem một lúc Mạnh Dung Dung bỗng nhìn hướng Lưu Cẩn. Lưu Cẩn ngồi một bên bình tĩnh uống tách trặc, hình như đã sớm đoán được vẻ mặt tự tin. Mạnh Dung Dung chậm rãi đi qua. Lưu Cẩn thấy Mạnh Dung Dung vội đứng bật dậy. Lưu Cẩn cười nói Kính chào mạnh tiền bối Hiển nhiên lúc trước Diêm Xuyên đã dặn Lưu Cẩn phải hết sức lơn Ê Dơn Dơn Quy Quy Ồ Quy Quy Với mạnh dung dung Mạnh dung dung cười hỏi u Vinh Quy Quy Mơ ta nghe Trường Thanh nói Diêm Xuyên còn chưa vào Đại Hà Tôn Lưu Cẩn cười đáp Đúng vậy, nhưng cũng sắp rồi Mạnh Dung Dung hỏi Sắp, vậy không biết Diêm Xuyên thấy cự lọc thư viện của ta thế nào? Lưu Cẩn khó hiểu hỏi “A, tiền bối có ý gì? Mạnh Dung Dung hỏi ta muốn dẫn Diêm xuyên vào Cự Lộc thư viện của ta, không biết ngươi có thể chuyển lời dùng không?" Lưu Cẩn tò mò hỏi. "Cự Lộc thư viện? So với Đại Hà Tôn thì sao?" Trường Thanh cất tiếng cười to. "Ha ha ha ha. Đại Hà Tôn sao có thể so sánh với Cự Lộc thư viện ta? 100 Đại Hà Tôn cũng không bằng Cự Lộc thư viện ta." Nói cho ngươi biết, thiên hạ T, U, Vinh, Quy, Quy, Dơn, Dơn, Quy, Quy, A, Quy, Quy, y. Thư viện. Cự lộc Thư viện ta là một trong số đó. Ngay cả người ở các đại thánh địa nhìn thấy đại nho cự Lộc thư viện ta cũng phải khách sáo. Lưu cẩn không để ý trường thanh, nhìn Mạnh Dung Dung, hỏi. Tiền bối nhìn chúng vương gia ta không lẽ là vì ván cờ vừa rồi? Mạnh Dung Dung cười nói. Đúng vậy. Ván cờ này kinh thiên động địa Nhân tài như vậy để ở đại Hà Tông thì quá đáng tiếc. Nên tới cự lộc thư viện mới đúng. Lưu Cẩn cơ mặt co giật, hỏi. Tiền bối cũng nhìn trúng trang chủ tinh La Sơn Trang. Mạnh Dung Dung không giấu giếm, đáp. Dịch Phong. Đúng vậy ta muốn dẫn hắn vào cự lộc thư viện. Lưu Cẩn lắc đầu, nói. Ta sẽ nói với Vương Gia, còn Vương Gia quyết định thể nào thì ta không thể tự chủ được. Mạnh Dung Dung cười nói Không sao, ngươi chỉ cần nhắn lại là được Lưu Cẩn trầm giọng nói Chắc chắn sẽ Mạnh Dung Dung ngược đầu đi hướng gia đình ở không xa Lưu Cẩn hép mắt nhìn nhóm người Lưu Cẩn nói với một Cẩm Y Quân Người đâu? Cẩm Y Quân nghi hoặc hỏi Lưu Công Công Lưu Cẩn nói Hai người mau chống trở lại bẩm báo vương gia. Nói là mạnh dung dung kia muốn cướp người với vương gia. Chiêu lãm dịch phong lão thái sương. A vâng, hiểu rồi. Cẩm y quân lập tức hiểu sự việc nghiêm trọng. Yến kinh trên bầu trời. Huyết lộn đại pháp bạo, ầm. Trên trời bùng phát nhiều huyết vụ, trong huyết vụ một luồng huyết quang bắn nhanh hướng thành Bắc. Độc cô kiếm vương quy, U, A, D, T, To. Lần trước để ngươi trốn, lần này còn muốn chạy sao? Đi đâu? Vèo! Độc cô kiếm vương nhân kiếm hợp nhất nháy mắt hóa thành một luồng kiếm quang bắn hướng Bắc. Diêm xuyên nhìn bầu trời, xoay người lên ngựa. Đây! Đám cẩm y quân nhanh chóng lên ngựa cùng Diêm Xuyên lao ra khỏi giáo trường. Họ ra khỏi giáo trường vừa lúc thấy Diêm vô địch rụt ngựa chạy tới. Diêm vô địch trông thấy mọi người, lên tiếng. Vương thuốc. Diêm Xuyên ngật đầu, nói. Ú, Vinh, Quy, Quy, mừng, đi, đi xem xem. Giá, hai ngày sau. Lưu cẩn ngồi trong một lương đình cốt ngoại tinh la sơn trang, tay cầm chén trạc, mắt lộ vẽ sốt ruột. Giá! Một hạng huyết bảo mã xông vào sơn cốt là cẩm y quân của Diêm Xuyên. Cẩm y quân vọt hướng Lưu cẩn, gã đặt chén trà xuống bàn. Lưu cẩn vội hỏi, sao? Cẩm y quân sốt ruột nói, Vương gia dẫn theo vài người dụt ngựa hướng bắt đuổi theo độc cô kiếm vương và độc sư. Mặc dù chúng ta phải người đuổi theo nhưng vương gia đã đi xa. Không đuổi kịp. Lưu cẩn sắc mặt khó xem nói. Không đuổi kịp. Vậy là không thể báo cho vương gia. Cẩm y quân mặt đen nói. Đúng vậy trong thời gian ngắn không cách nào đuổi kịp. Lưu cẩn nét mặt xa sầm nói. Mặc kệ thế nào, lại phái người đi đuổi theo vương gia, nhất định phải chuyển lời của ta đến. Vương gia cùng lão thái sư chơi cờ. Tốn nhiều công sức như vậy tuyệt đối không tê. Hơn. em Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ê. E. Người ngoài chiếm lợi. Tuyệt không cho phép họ cướp người. Cẩm y quân kêu lên. Vâng ta đi báo cho huynh để canh phòng ở Yến Kinh khiến họ tăng tốt đuổi theo vương gia. Lưu Cẩn nói. Tốt đi mau, nhanh lên. Giá. Cẩm y quân rụt ngựa ra khỏi sơn cốt. Bên kia. Một người đàn ông hoa phục đang tiếp đại đoàn người mạnh dung dung. Người đàn ông trung niên hoa phục cung kính nói Các vị gia gia ở trong cốt chờ, mời Mạnh dung dung gật đầu, đoàn người sắp vào cốt nội Lưu Cẩn biến sắc mặt Nguy rồi Nhanh lên Lưu Cẩn dẫn theo hai cẩm y quân mau chóng đi tới trước Lưu Cẩn lên tiếng g ha a ye ye wo wo a is wo wo Mạnh Dung Dung tò mò nhìn Lưu Cẩn. A, người đàn ông Trung niên cũng nghi hoặc nhìn Lưu Cẩn. Lưu Cẩn vội hỏi: "Dám hỏi các vâng, y, dơ, dơ quy quy y gặp lão thái sư sao?" Người đàn ông Trung niên gật đầu, nói: Đúng vậy, Gia Gia mời vị tiền bối này vào cốt. Lưu cẩn sốt ruột hỏi. Vào cốt. Vậy có kêu chúng ta vào cốt không? Người đàn ông trung niên khó xử nói. Gia Gia nói người chơi cơn. Ờ. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ê. Nơn. Lập tức báo ngay Nhưng Người chơi cờ là Diêm Xuyên Lưu Cẩn hiển nhiên không phải hắn Bởi vì không nằm trong danh sách mời của dịch phong Lưu Cẩn vội vàng nói Vậy thì Vương gia có lời kêu ta chuyển cho lão thái sư Có tê Hơn Ê e. Dơn Dơn Quy Quy Ê e. Ta cũng vào cốt. Người đàn ông trung niên do dự. a Nhưng mà! Lưu cẩn vội nói. Cực kỳ quan trọng, chuyện rất quan trọng. Người đàn ông trung niên nhìn lưu cẩn, suy tư một lúc cuối cùng gật đầu, nói. Cũng được, ngươi theo ta đi. Lưu cẩn thở vào. Tốt, đa tạ. Mạnh dung dung đội mũ, Mắt lón ti khó hiểu. Lưu cẩn để lại một cẩm y quân ở ngoài cốt, mang theo một cẩm y quân cùng nhau vào cốt nội. Trong cốt nội, một gian đại điện, đại điện treo tấm biển viết ba chữ phi thiên điện. Trong phi thiên điện bốn vách tường toàn làm giá sách, bày đặt vài vạn thư tịch đầy sáp. Quanh đại điện có một ít sinh hoạt đồ dùng. Tắc trà. Đũa, ly rượu, ghế, ghế dựa, đều là một bộ đôi. Hình như có hai người sinh hoạt tại đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 2 chương 27 lưu cẩn câu giờ. Ô, ngân lão áo trắng dịch phong đang ngồi trên ghế dựa thoải mái, mấy người hầu phục thị. Tay ông lão cầm một quyển sách nhỏ. Dịch Phong nhớ mày nói. Chỉ có bao nhiêu đây? Một gia đình cung kính nói. Vâng. Đây chính là tất cả tư liệu về nhất Tịnh tự kiên vương từ lúc bắt đầu vào Yến Kinh. Không sót chút gì. Thậm chí hắn ở trong phong thủy trận cũng là chân thật. Dịch Phong trầm ngâm nói. Nhất tịnh tự kiên vương Diêm xuyên Người này giống như sương mù Bằng vơn A Quy Quy Ờ Cơn Hơn U T Tin tức này không thể nhìn thấu hắn Dịch phong suy tư Ngón tay nhẹ gõ mặt vàng Phân tiếp Diêm xuyên trong tư liệu Không lâu sau, đám mạnh dung dung lưu cẩn theo tôn tử dịch phong dẫn dắt đi tới gần Phi Thiên Điện. Mạnh dung dung nhìn bản hiệu, nói, Phi Thiên Điện, Phi Thiên, Chỉ có cao dai tu giả mới Phi Thiên được, xem ra trong lòng lão thái sư tràn đầy ý tưởng Phi Thiên. Người đàn ông trung niên ninh tấm biển, lắc đầu, nói, Tiền bố hiểu lầm, Phi Thiên Điện thật ra là vì kỷ niệm Nai Nai của ta. Tên Nai Nai là Trần Phi Thiên, Nai Nĩa qua đời rồi ra ra luôn nhớ mãi không quên, mới đổi tên Điện thành Phi Thiên Điện. A! Mạnh Dung Dung lộ nụ cười khổ nói. Thì ra là vậy, xem ra ta đã hiểu lầm. Lưu Cẩn nhìn chầm chầm tấm biển, không nói câu nào. Người đàn ông trung niên dẫn đường nói Các vị mời Mọi người vèo u v k -W, w m Lúc này cũng có một người vào trong nội điện báo cho Dịch Phong biết Dịch Phong đặt quyển sách xuống, ngênh đón Dịch Phong cười đi tới cửa Quý khách lâm môn không có từ xa tiếp đón thứ tội Dịch Phong không ra vẻ mình già cả. Vì lão biết không thể phán đoán tuổi của người tu tiên. Có lẽ những người này còn già hơn lão. Mạnh Dung Dung cười nói. Xin chào lão Thái Sư. Lưu Cẩn lập tức nói. Lưu Cẩn thay mặt nhất tịnh tự kiên vương xin chào lão Thái Sư. Dịch Phong bất ngờ liếc Lưu Cẩn. U, V, K, W, W, M Mới rồi trong tư liệu của Diêm Xuyên có nhắc tới lưu cẩn Dịch phong dẫn mọi người vào điện Các vị mời vào trong Mọi người gật đầu, đập bước vào trong Gia đình hợp thời nhanh chóng chuyển đến một đống ghế giữa cung kính đặt trong đại điện Chi làm hai bên, bên trái một hàng 6 cái ghế, bên phải hai cái ghế, cho 8 người ngồi. Dịch Phong cười nói. Mời các vị ngồi. Mạnh Dung Dung gật đầu ngồi xuống ghế bên trái, đám trường thanh ngồi dưới tay nàng. Lưu Cẩn ngồi ở hàng bên kia, cẩm y quân đứng sau lưng gã, không ngồi xuống. U, V, K, W, W, M. Mọi người tò mò nhìn họ Ghế bên trái ngồi đầy Hàng bên phải là cho Lưu Cẩn và Cẩm Y Quân Tại sao Lưu Cẩn không ngồi ghế thứ nhất mà là thứ hai Vì sao Cẩm Y Quân không ngồi xuống dịch phong tò mò hỏi Lưu Công Công, người đây là Lưu Cẩn cung kính nói Không dám giấu lão thái sư Lần này ta thay mặt vương gia đến cho nên vị trí thứ nhất là để cho vương gia Để ghế cho diêm xuyên Mạnh dung dung nhướng mày Bất giác cảm thấy có gì đó không ổn, Nhưng nàng không thể nói rõ Dịch phong thì đầy ẩn ý liếc lưu cẩn như có điều suy nghĩ Dịch phong mỉm cười nói Được rồi Lưu cẩn ngật đầu tôn tử của dịch phong Người đã dẫn đường cũng cung kính đứng sau lưng lão. Dịch Phong nhìn hướng sáu người mạnh dung dung, nói: "Ta nghe Tông Nhi nói là các vị tiền bối đây đến từ Cự Lộc thư viện." Trường Thanh lập tức giới thiệu: "Đúng vậy. Vị này là đại tiểu thư của Cự Lộc thư viện chúng ta, nữ nhi của viện trưởng." Dịch Phong lập tức nghiêm túc nói: "A, Dịch Phong đã có điều chậm trễ. Mạnh Dung Dung cười nói. Không sao ta cũng may mắn gặp đúng dịp Lần này may mắn thấy phán cờ của lão thái sư rất xúc động. Dịch Phong lắc đầu nói. Ha ha ha ha. Ván cơn. Ờ. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Đùng là ván đặc sắc nhất từ khi ta chào đời đến nay Tiếc là cuối cùng vẫn thua Mạnh Dung Dung cười nói Thua Đó cũng là chuyện đương nhiên Dịch Phong cười hỏi À Ván cờ này ban đầu ngươi cùng mở 10 cuộc Đơn độc đấu với 10 người Không thể chuyên tập vào ván thứ 10 Khiến bố cục ban đầu có sai sót Đây là điểm thứ nhất Diêm xuyên trông thấy kỳ phổ của ngươi Còn ngươi thì hoàn toàn không biết về hắn Ban đầu đặt cờ không thận trọng như hắn Đây là điểm thứ hai Quay lưng với bàn cờ, dùng cờ mồm ngăn địch dấu bước tài năng Đây là điểm thứ ba Người đã già không có sức lực trường kỳ tác chiến Ngắt quản, không cách nào phát huy hết sức mạnh Đây là điểm thứ 4. Mạnh Dung Dung cười nói Có bốn điều mất này mà vẫn chơi bàn cờ quá xuất sắc Dù thua cũng là châm trước được Trường Thanh cũng đúng lúc lên tiếng Không sai, lão Thái Sư Chúng ta nhất trí cho rằng kỳ lực của ngươi chắc chắn cao hơn Diêm Xuyên Người cự lộc thư viện cũng hùa theo Mạnh Dung Dung Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Dịch Phong cũng xen vào cổ vũ. "Đúng vậy. Gia gia, kỳ nghệ của ngươi ngự quen cổ kiếm. Bởi vì những nhân tố này mới sai sót. Nếu lại đến một lần thì chắc chắn sẽ thắng nhất Tịnh Tự Kiên Vương." Dịch Phong phất tay, ý bảo Tôn Tê. "U. Vinh. Quy. Quy." Rơn, Quy, Quy, Dơn, Dơn, Quy, Quy, U, Vinh, Quy, Quy, Nơn, Gơn. Nói nhiều. Bên kia cẩm y quân đứng sau lưng lưu cẩn thì ánh A, Mơn, O, Quy, Quy, Nơn. Gơn. Tiên giận giữ trường mấy người đối diện. Lưu cẩn sen lời nói. Thắng chính là thắng, bại chính là bại. Trên chơi nét trường làm gì có nhiều chuyện châm trước như vậy. Trường thanh nhướng mày nói. “A Tôn tử của dịch phong trường mắt nói. Ngươi. Dịch phong phức tay, ngăn cản tôn tử nóng nảy. Dịch phong cười nói. “A! Xin lắng tai nghe. Lưu cẩn lắc đầu, nói. Vương gia nói với ta bàn cờ bày ra thì chính là một chiến trường. Hoàn vi thiên. Túng vi điện. Ban đầu đặt cờ chính là thiên địa khai. Thiên địa sơ khai. Xu hướng đại thế. Bất cứ hối hận, lý do đều không thể thay đổi lịch sử. Thắng chính là thắng. Bài chính là bài. Cũng giống như hai người chém giết không lẽ trong đó một người không ăn điểm tâm bị giết thì có thể sống lại. Thế thì không buồn cười sao? Mạnh Dung Dung nhớ mày nói. À! Mạnh Dung Dung nhìn ra được hình như Lưu Cẩn thật sự muốn đối nghiệp với nàng. Tôn tử của Diệp Phong trường mắt hối hận không nên mang Lưu Cẩn vào. Diệp Phong cười nói. Ha ha ha ha! Nói đúng lắm! Dịch Phong không trách Lưu Cẩn, ngược lại càng có hướng thú với Diêm Xuyên hơn. Lưu Cẩn đứng dậy, hơi hành lệ nói. Lưu Cẩn không đối xử bất kính với Lão Thái Sư. Ngược lại bởi vì Vương gia kín trọng Lão Thái Sư. Lưu Cẩn mới càng thêm kính trọng. Lưu Cẩn chỉ muốn nói ra sự thật. Lão Thái Sư không giót hết sức chơi cờ. Mấy ngày nay Vương Gia cũng không hết sức đánh cờ. Dịch Phong tò mò hỏi. “A! Lưu Cẩn cười nói. Vương Gia nói Lão Thái Sư thông minh sắc xảo, không cần ta nói, chắc có thể phân tiết ra từ tư liệu người hầu bẩm báo. Lưu Cẩn nói xong ngồi xuống. Dịch Phong nhìn Lưu Cẩn, gật đầu, nói. Đúng vậy Mặc dù ta không biết đoạn thời gian này nhất Tịnh tự kiên vương bận cái gì Nhưng từ trong tư liệu ghi lại hắn bôn ba tứ xứ Chắc là nhất Tịnh tự kiên vương xử lý chuyện càng quan trọng Tình huống như vậy còn có thể thắng lão phu, dịch phong khâm phục Lưu cẩn lơn, e, dơn, dơn, quy, quy, ơ, quy, quy, chú đáo nói Đa tạ lão Thái Sư đã khen. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Quận 2 chương 28 mời chào. Bờ, em kia mạnh dung dung nhớ mày. Hiển nhiên Trường Thanh mất đi Yến quốc quyền thế hậu. Đã không thể biết Yến quốc mỗi ngày xảy ra chuyện gì. Nhưng mạnh dung dung không để ý những điều này. Dù sao điều kiện tiếp theo của nàng không ai từ chối được. Mạnh Dung Dung cười nói. Kỳ lực của Diêm Xuyên đúng là cường đại. Kỳ lực của Lão Thái Sư cũng bất phàm. Chắc năm nay Lão Thái Sư đã 92 tuổi. Dịch Phong gật đầu, nói. Đúng vậy. Vì đại hạng sắp đến nên mỗi ngày ngắm sông núi, đánh cờ tiêu khiến. Yên bình qua thời gian cuối. Mạnh Dung Dung cười nói. Đại Hàng sắp tới. Ha ha, không biết Lão Thái Sư còn có nguyện vọng gì không? Để xem ta có thể giúp được ngươi không? Tôn tử của Dịch Phong đứng sau lưng Dịch Phong mắt sáng lên. Giờ phút này dù là ai đều nghe ra được Mạnh Dung Dung có ý tốt. Mạnh dung dung đang hướng cành ô lên cho dịch phong, không chừng nàng có thể dẫn lão vào giới tu hành. Tôn tử của dịch phong nhỏ giọng sốt ruột ruột. Ga gia! Dù là ai đều thấy ra gã kiếp động ánh mắt như đang rụt dịch phong mau đồng ý. Nhưng dịch phong trải qua mưa gió mấy chục năm trải qua bao nhiêu hồng trần. Đương nhiên sẽ không biểu hiện vui buồn như tôn tử. Dịch Phong cười nói Nguyện vọng Tiền bối có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng gì? Dịch Phong không mở miệng nói muốn cơ hội trường sinh Dù là chuyện gì đều có kỹ xảo Mặc kệ là khi nào không thể bơn Quy Dơn Quy Quy Ô Mạnh Dung Dung cười nói Ngươi có biết tình huống cự lộc thư viện không? Dịch Phong gật đầu, nói. Nhất tỉnh tự kiên vương đời trước từng nói với ta một số về thế giới tu giả. Đặc biệt nhắc đến cự lộc thư viện. Văn phong đỉnh thịnh chi điệu. Vô số đại nho. Thiên hạ trí tuyền. Một lời nói một hành động có tác động thiên hạ ngàn vạn tôn môn. Đám trường thanh lộ nụ cười thoải mái. Mạnh dung dung cười hỏi. Không biết lão thái sư có nguyện ý vào cự lộc thư viện của ta không? Làm bạn với thiên hơn. Ai? Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ai? Nho. Cùng ngàn vạn trí gơn. Quy. Ai? Rơn. Quy. Quy, Dơn, Dơn, Quy, Quy, A, nương Hơn, Cờ. Người đàn ông trung niên chết động kêu lên, A, Ga Ga. Dù dịch phong có gặp nguy không hốt hoảng thì lúc này mắt lón tia sáng, mạnh dung dung đã nói thẳng, dẫn ngươi nhập tiên môn. Đây chính là nguyện vọng mấy chục năm của dịch phong. Dịch Phong hiếp sâu, ổn định tham muốn trong lòng. Dịch Phong cười khổ nói. Tiền bối không biết căn cốt của ta sao? Mạnh Dung Dung cười nói. Đương nhiên ta biết căn cốt kém vì sao? Giới tu hành có nhiều tài nguyên. Điều duy nhất người yếu kém là tuổi lớn. Cơ năng thân thể có nhiều cái khó hồi phục. Không thể độ nhất trọng thiên lôi kiếp. Nhưng ngươi đã lực cảnh thập trọng. Ta có một viên sum tinh đan có thể trợ giúp ngươi xong vào tinh cảnh. Vào tinh cảnh thì ta tự dẫn ngươi vào Cự Lộc thư viện. Ở trong Cự Lộc thư viện chắc chắn có thể khiến ngươi phát huy tài trí. Dịch Phong lần đầu tiên có xúc động. Sum tinh đan. Trường Thanh ngồi một bên cười nói, "Đúng vậy, chính là sum tinh đan." Ở giới tu hành có vô số đang dược nhưng đang dược có T Hơn E Rơn Quy Quy Dơn Dơn Quy Quy O Kháng thiên lôi thì đếm trên đầu ngón tay Vô cùng quý giá Nhiều lúc không phải có linh thật là mua được Viên xung tinh đăng của đại tiểu thư do cơ duyên xảo hợp lấy T. Ú. Vinh. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ê. E. Quy. Quy. T. Ú. Vinh. Quy. Quy. Cơn. Cơn. Chỉ cần nuốt nó là ngươi liền tiến vào tinh cảnh tuổi thọ nhanh chóng tăng gấp đôi. Hơn nữa có đại tiểu thư dẫn ngươi vào cự lộc thư viện. Ở trong cựu lộc thư viện đương nhiên ngươi sẽ được chú trọng. Có lẽ có T. Hơn. E. Dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy Quy Cưng Một số đại nho ưu ái Không thể vụt mất cơ hội Người đàn ông trung niên đứng một bên hít thở dồn dập nói Gia Gia Đây thật là khổ tận cam lai Nguyện vọng suốt đời của Gia Gia rốt cuộc sắp đạt thành Dịch phong nhìn mạnh dung dung Bương Sương a. U. Vinh. Quy. Quy. Cương Dù kiếp động nhưng lão đang phân tiếp lời nàng nói có bao nhiêu phần thật. Mạnh Dung Dung lấy ra một đàn bình tự tin nói. Đây chính là xung tin đan chắc ngươi có nghe qua giới thiệu. Người đàn ông trung niên cẩn thận nhận lấy, đưa cho Dịch Phong. Dịch Phong nhìn cái bình, mắt sáng lên. Không sai, không sai, lúc trước Diêm Đào có giới thiệu, đúng là nó. Dù chưởng chạc như dịch phong hiện giờ không thể bình tĩnh. Lưu Cẩn ngồi một bên mặt cứng lại, phúc chốt nghĩ ra điều gì? Hình như lúc trước Thánh Nơn. u Vinh, Quy, Quy, Dơn, Dơn, Quy, Quy, Ê. E. Quy, Quy, Tế, U, Vinh, Quy, Quy, Cơn. Mặt Vũ Hề từng kêu Thanh Long đưa một viên đan dược cho Vương ra. Khi đó là lần đầu gặp mặt, Phong Thủy Sư gặp mơn. Ờ, Dơn, Dơn, Quy, Quy, Quy, Nơn, Hơn. Ngũ cốc sát hại hai ngân binh giáp. Vương gia có nhắc tới đang dược quý giá. Hình như đang dược đó tên là sung tinh đăng, sung tinh đăng. Mạnh dung dung cười nói. Lão thái sư, như thế nào? Cự lộc thư viện là thánh địa trí giả, người đi đến đó có thể phát triển sở trường. Dịch phong cảm động nói. Đa tạ tiền bối hậu ác. Mạnh Dung Dung cười nói, "Chỉ cần lão thái sư đồng ý thì viên xung tinh đan này là của ngươi." Dịch Phong hé môi, "Ta." Lưu Cẩn bỗng hét to, "Khoan đã." Tôn tử của Dịch Phong la lên, "Lưu Cẩn, ngươi muốn gì?" Dịch Phong phất tay, ngăn cản Tôn tử xen lời. Dịch Phong nghi hoặc hỏi, "Như thế nào?" Lưu công công có chuyện gì sao? Lưu cẩn hít sâu, đứng dậy hành lễ nói. Ta biết đánh gãy lão thái sư là không đúng, nhưng, xin nghe ta nói một câu. Dịch phong tò mò nhìn Lưu cẩn. À! Mạnh dung dung nhớ mày nhìn sang. Quân cờ cuối cùng là vương gia kêu ta tự mình đặt xuống. Cũng khiến ta nói cho Lão Thái Sư không lâu sau Vương Gia sẽ đến. Cùng Lão Thái Sư lại đánh một bàn cờ. Lưu Cẩn nghiêm túc nói. Dịch Phong cười nói. Vậy sao? Dịch ta rất hoan nghênh. Lưu Cẩn nghiêm túc nói. Vương Gia nói rất mong cơn. Hơn. Ờ. Quy. Quy. Dơn. Dơn, Quy, Quy, A, Nương Hơn Cờ cùng Lão Thái Sư Cũng có chuyện quan trọng hơn nói với Lão Thái Sư Dịch Phong nghi hoặc hỏi Chuyện quan trọng hơn Lưu Cẩn hít sâu, nói Vương Gia nói Lão Thái Sư già mà vững vàng Già mà cơ trí Càng có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện Ta hy vọng Lão Thái Sư chờ vương gia đến rồi hãy đồng ý lời mời của mạnh tiền bối Lưu cẩn suy nghĩ nhiều lần Không nói mình cũng có một viên sung tinh đang Mặt hiện vẻ cay đắng Không biết làm sao khuyên dịch phong Trường Thanh ở một bên la lên Tại sao? Tôn tử của dịch phong cũng tức giận nói Đùa gơm y, y u vinh quy quy ơ nơm cái gì? Mạnh dung dung nhớ mày nói Lưu cẩn ngươi có ý gì? Lưu cẩn lạnh nhạt nói Mạnh tiền bối xin thứ lỗi Tôn tử của dịch phong quát mắng Hờ! Ngươi nói chờ là sẽ chờ sao? Cơ hội như vậy sao có thể bỏ qua? Dịch phong nhìn chầm chầm lưu cẩn, thấy được gã vẻ mặt nóng nảy, mắt lón tia sáng, hình như đang nhanh chóng phân tiếc Dịch phong bỗng nhiên nhìn hướng mạnh dung dung. Tiền bối. Mạnh dung dung nghi hoặc hỏi. a Dịch phong nghiêm túc nói. Dịch phong tuổi giạc. Vốn là không mơ xa gì, chỉ sống qua ngày cảm ơn hậu ái ngươi. Ta muốn vào giới tu hành, rất muốn các ngươi cho ta ưu đãi khiến ta cảm động đến rơi nước mắt. Lưu cận nóng nảy hé môi. Đám trường thanh lộ nụ cười, hình như nắm chắc phần thắng. Dịch phong chân thành nói. Nhưng dịch phong ta có suy nghĩ của mình. Kỳ đạo của nhất tịnh tự kiên vương là hiếm thấy trong đời ta. Vì một bàn cờ cuối cùng tinh thuần này. Ta muốn cơn. Hơn. Ờ. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. À. Nương Hơn. Cờ xong mới trả lời tiền bối. Có được không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 2 chương 29 cái chết của độc sư Tò Ông tử của dịch phong kinh ngạc há hốt mồm A Đám trường thanh không thể tin bật thốt Cái gì Mạnh dung dung nhớ mày Mắt lộ kinh ngạc Nhưng kinh ngạc qua đi có thêm khen ngợi Người không bị lợi dục làm ảnh hưởng đầu ớt. Nhưng Minh người này còn xuất sắc hơn nàng nghĩ. Mạnh Dung Dung tự tin mà vừa lòng nói. Tốt cử lộc thư viện vĩnh viễn mở rộng cửa đón chào ngươi. Dịch Phong cười nói. Đa tạ. Lưu Cẩn cũng mặt mày mừng rỡ nói. Đa tạ lão thái sương. Dù sao điều kiện của mạnh dung dung làm Lưu Cẩn động lòng chứ nói gì đến dịch phong, nhưng lão vì một ván cờ mà kéo dài. Tốt quá, tốt quá rồi, phương gia, người mau trở vân, e, dân, dân quy quy, e. Sắp xếp cho đám mạnh dung dung, Lưu Cẩn nghỉ ngơi xong phi thiên điện chỉ còn lại dịch phong và tôn tử của mình. Người đàn ông trung niên sốt ruột nói. Gia Gia, mới nãy cơ hội tốt như vậy tại sao không đồng ý? Dịch Phong cười tủm tiểm nhìn tôn tử. A! lúc nãy chỉ cần Gia Gia đồng ý là lập tức vào tiên môn. Cự lộc thư viện đó hình như là một tiên môn cực kỳ lớn. Nữ nhi của viện trưởng chú trọng Gia Gia như vậy. Đến cự lộc thư viện thì tài năng của Gia Gia có thể nhanh chóng tăng tiến. Dịch Phong nhẹ lắc đầu, nói Ta muốn đánh cờ xong rồi tính. Người đàn ông trung niên hối hận nói Nhưng mà Nhưng có tên Hơn E Rơn Quy Quy Dơn Dơn Quy Quy Ờ Nơn Gơn ấy với cự Lộc thư viện rồi chơi cờ cũng không muộn. Gia gia, Lưu Cẩn kia ta thật không nên mang hắn vào, hắn căn bản không nói cái gì. Gia gia, tại sao người nghe theo lời hắn? Diệp Phong lắc đầu, nói: "Không, nên nói hắn đã nói không nên nói cũng nói rất nhiều." Người đàn ông trung niên là lạ nói: "A." Diệp Phong mỉm cười nói: Hắn chỉ cần mang đến thái độ của nhất tịnh tự kiên vương là đủ rồi. Những cái khác ta có tê. Hơn. Ê. E. Rơn. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. A. Đơn. Được. Người đàn ông trung niên khó tin nói. Thái độ của Diêm Xuyên. Thái độ gì? Diêm Xuyên chỉ là tiểu tử mười mấy tuổi chưa mọc lông tối đa. Tối đa là kỳ lực rất giỏi. Dịch Phong lắc đầu, nói. Không kỳ đạo khác với thứ khác kỳ lực mạnh cần ngực lớn mới chịu tải được. A! Dịch Phong trầm ngâm nói. Mặc dù ta chưa gặp Diêm Xuyên tư liệu về hắn cũng rất ít, nhưng ta từ trong đó thấy ra hắn cường đại. Cương đại, hắn, tiền bối cự Lộc thư viện kia một ngón tay là có thể bóp chết hắn. Dịch Phong trầm giọng nói, ta nói không phải thực lực mà là quyết đoán. Quyết đoán. Dịch Phong cười nhìn tôn tử, nói, mang 3.000 cẩm y quân vào Yến Kinh. Hiện giờ ở bên cạnh Diêm Xuyên tổng cộng chỉ có 300 trăm. Còn 2700 cẩm y quân đã đi đâu?" Người đàn ông Trung niên Ngạc Nhiên nói. "A a, Tôn Nhi không biết ta phải rất nhiều người đi điều tra nhưng vẫn không có tin tức. Gia gia có biết?" Dịch Phong cười cười, gật đầu, nói: "2700 cẩm y quân này đi làm một việc lớn. Chờ xem, rất nhanh sẽ có tin tức." Việc lớn việc lớn gì Diịp Phong lắc đầu không nói nhưng ra ra không nên kéo dài đám người cự lột thư viện lỡ làm họ giận thì sao? Cơ hội này rất hiếm có. Dịp Phong mỉm cười lắc đầu nói: có lẽ ngươi chưa biết hiện giờ Tân nhất Tịnh tự Kiên Vương này còn lợi hại hơn lão nhất Tịnh tự Kiên Vương nhiều. Người đàn ông Trung niên khó hiểu hỏi, a, a gia gia nói cái gì? Diêm xuyên lợi hại hơn viêm đào. Sao có thể? Dịch Phong gật đầu, nói, là sự thật. Sao gia gia biết? Dịch Phong chắc chắn nói, ta nhìn ra từ trong ván cờ. A, Dịch Phong cười nói, ta chờ mấy chục năm Đợi thêm mấy ngày cũng không sao Ta rất mong chờ diêm xuyên Người đàn ông trung niên biểu tình phức tạp nói Nhưng Gia Gia đã 92 tuổi Không cần Hơn Ờ Dơn Dơn Quy Quy Ú Vinh Quy Quy Ờ Quy Quy! Cương! Qua lâu! Lỡ như chọc giận mây người cự lộc thư viện thì nguyện vọng nhiều năm của Gia Gia chẳng phải là... Dịch Phong lắc đầu, thở dài nói. Diêm xuyên nói đúng con người sắp chết thấy rõ nhiều chuyện, nhìn thấu rồi. Nhưng Gia Gia! Đừng nói nhiều ta có tính toán của mình chờ. Người đàn ông trung niên bất đắc dơng. Quy Quy Dân Dân Quy Quy Nơn Gân Ý Được rồi Giá Diêm xuyên Diêm vô địch Hoác quan 200 cẩm y quân rụt ngựa chạy như điên trên đường nối ngập ghen Hoác quan chỉ vào phương xa Nói Bên kia Phương gia, ở bên kia, đây, mọi người rụt ngựa đuổi theo. Hướng hóa quang chỉ có kiếm quang tận trời. Từng lợi nhận bắn xung quanh phát ra tiếng nổ chói ta. Kiếm khí bắn ra bốn phía. Núi non bị sang bằng hơn phân nữa. Chính giữa kiếm quang răng đầy phát ra tiếng độc sư kinh khủng hét. Không, không, độc sư, để mạng lại. Cùng với tiếng quát của độc cô kiếm vương, ngàn vạn kiếm khí đột nhiên bị thu về, giống như vạn tiễn xuyên tâm mà tới. Âm. Uhm. Một tiếng vang thật lớn, xung quanh giấy lên cuồng phong to lớn. Bụi mịt mù bốn phiết, làm đoàn người diêm xuyên rụt ngựa đổi theo kéo dây cương lại, ngừng đi tới. Đợi bụi mù tán đi, đoàn người diêm xuyên lại rụt ngựa lên. Âm. Uhm. Một tiếng trầm đục chiến đấu ngừng, hai người từ trên trời rớt xuống đất. Độc sư mặt tái nhật nằm dưới đất, người đầy lỗ hổng, mỗi một vết nước có thể thấy rõ xương trắng hiếu Độc sư suy yếu mặt giữ tận độc ác ruột. Độc cô kiếm vương ta sẽ báo thù. Độc cô kiếm vương mặt mày giữ dàng nói. Ngươi không có cơ hội. Hiện tại ta chém đầu ngươi tế linh hồn nàng có linh thiên ở trên trời. Lên kem, ầm, đầu độc sư bị chém xuống, máu bắn ra từ cần cổ. Độc sư sắp chết mắt trợn trừng tràn đầy không cam lòng, không muốn và thù hận thấu xương. Độc cô kiếm vương một kiếm chặt đầu độc sư, đứng yên lặng, nhắm mắt chìm đắm trong thế giới của mình. Khi đoàn người diêm xuyên rụt ngựa chạy tới thì độc cô kiếm vương mắt khép kín chảy hai dòng lệ. 20 năm qua mỗi ngày suy nghĩ báo thù, nhưng giờ phút này giết xong kẻ thù cuối cùng gã phát hiện lòng mình trống rỗng. Kẻ thù chết hết thì sao? Nàng đã không thể trở lại. Diêm vô địch nhỏ giọng kêu lên. Sư phụ! Mọi người xuống ngựa. Giọng của Diêm Vô Địch thức tỉnh độc cô kiếm vương, lau nôn nước mắt, gã nhìn đoàn người Diêm Xuyên. Độc cô kiếm vương chân thành nói: "Đa tạ." Bởi vì Diêm Xuyên nên độc cô kiếm vương mới tự tay tiêu diệt kẻ thù, câu cảm ơn này gã nói rất trịnh trọng. Diêm Xuyên nghiêm túc nói: "Không sao, nhớ chuyện hứa với ta, dạy dỗ Diêm Vô Địch cho tốt." Độc cô kiếm vương chắc chắn ngược đầu, nói. Yên tâm. Độc cô kiếm vương đi đến một bên cầm lên đầu độc sư, nhìn diêm vô địch. Độc cô kiếm vương thở dài nói. Độ nhi, theo ta đi đi, mang ngươi tế sư nương của ngươi. Diêm vô địch gật đầu, nói. Vâng. Diêm xuyên nói với diêm vô địch. Sau khi tế xong thì quay về Yến Kinh một lần từ biệt mọi người, lúc đó ta có thứ cho ngươi. Diêm vô địch gật đầu, nói, U, V, K, W, W, M. Độc cô kiếm vương không có tâm tình ở lâu, rục nói, đi đi. Độc cô kiếm vương vung tay áo, mang theo diêm vô địch bay lên trời, chớp mắt bắn hướng phương xa không còn bóng dáng. Nhìn theo hai người rời đi, Diêm Xuyên lại nhìn hướng xác độc sư. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif Quận 2 chương 30 Diêm Xuyên đến. Đờ! Âu độc sư bị chém, chỉ còn lại cái sát không đầu. Mấy tên cẩm y quân nhanh chóng lục tìm sát không đầu. Một cẩm y quân la lên. Vương ra trên thân thể người này không có thứ gì. Hoác quan trầm ngâm nói. Có lẽ là lúc trước chiến đấu vội vàng, mấy thứ của độc sư chắc ở trong yến kinh thành. Diêm xuyên đi tới trước. Hoác quan khó hiểu nhìn Diêm xuyên. Vương ra. Diêm xuyên trầm giọng nói. Mở lòng ngực của hắn ra. Hoác quan lên tiếng.